5.2 Sau khi suy nghĩ một lát, tần lạc y khẽ cười, lúng đồng tiền ẩn hiện trên, gò má, nàng bén ống tay áo, cầm một quân trắng nhẹ nhàng đặt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Đúng là nước cờ tốt, tận sâu trong đáy lòng của gia luật ngạn thác thầm, khen ngợi nàng, tâm tư tinh tế tỉ mỉ của nàng khiến hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Gia luật ngạn thác nhìn nàng Đôi môi màu quả anh đào, lông mày đen như bướm núi Đến nỗi hoa lá cũng phải hạ mình Trăng non mông lung, ánh Trăng trong sáng rơi xuống cơ thể của nàng giống như tiên nữ hạ phàm Nàng tập trung suy nghĩ nhìn ván cờ Lời nói nhỏ nhẹ mềm mại được gió Nhẹ đưa, chảy xuôi dưới ánh trăng Không thể nghe được Mà toàn thân váy trắng khẽ lay động Dường như vì gió đêm mềm mại thổi qua tâm, càng dịu dàng đến cực điểm Đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy ý cười Nhàn nhạt Tới lượt chàng, Tần lạc y phát hiện ra luật ngạn thác mãi Vẫn không có động tác nào Vì vậy liền ngẩn đầu thúc giục Đôi mắt đen nhàn nhạt như nước mùa thu bất Ngờ, không kịp phòng bị chống lại Đôi mắt vốn lạnh thấu xương như hàn băng Nghìn năm, dần dần tràn đầy dịu dàng Tim, bỗng chốc nhảy lên Sau đó, gương mặt tinh khiết như sen trắng lập Tức nhuộm xương hồng Gia luật ngạn thác thu hết phản ứng của nàng vào trong đáy mắt. Khẽ cười, sủng địch. hắn cầm lên một quân đen, nhìn đúng vị trí, hạ xuống. Vương huynh không được. Gia luật bội ở một bên xem đánh cờ thấy. Gia luật ngạn thác sắp sửa đặt xuống nước cờ này, lập tức hết lên ngăn cản. Giọng nói ngăn cản Gia luật ngạn thác bỗng chốc ngừng lại. Mà thôi, chưa bao giờ gặp qua người chơi cờ như vậy, rõ ràng biết rõ là đường chết còn. Muốn cắm đầu đi vào bên trong. Tần lạc y nhìn quân cờ trong tay gia luật ngạn thác. Nước cờ này là đi. Hay không đi. Giọng nói tuy rằng trong trẻo lạnh lùng. Nhưng lại tràn ngập tình ý. Vừa nhu hòa lại vừa mềm mại. gia luật ngạn thác nhẹ nhàng cười. Y nhi. Ngày hôm nay cao hứng như. Vậy. Ta với nàng đánh cực một ván. Thế nào. Đánh cực ván cờ này. Tần lạc y khẽ hỏi. Đôi mắt hoang mang rừng trên mặt của gia luật ngạn thác. Hắn muốn đánh cực ván cờ này. Chẳng lẽ, hắn đã có phương pháp phá giải toàn bộ ván cờ? Thế nào? Không dám sao? Gia luật ngạn thác càng hứng thú nhìn vẻ. Nghi ngờ trong ánh mắt của Tần Lạc Y. Khóe môi vẽ ra nụ cười tà mị. Ai nói không dám, chẳng muốn đánh cuộc như thế nào? Tần Lạc Y, ngẩn đầu lên, giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng vang lên, ẩn chứa sự vững bình, kiên trì Trong đôi mắt sáng rực của nàng Hiện lên nụ cười rực rỡ của hắn Trong đôi mắt yên tĩnh của hắn Hiện lên bóng dáng thất thần của nàng Rất đơn giản Nếu ta không giải được ván cờ này Ta sẽ nghe theo bất cứ Yêu cầu nào mà nàng đưa ra Nhưng một khi ta giải được ván cờ này Như vậy Thì nàng Tất cả mọi thứ đều phải nghe theo ta Nụ cười cuồng định trên mặt Gia luật ngạn thác dần dần lớn hơn Tất cả mọi thứ đều phải nghe theo chàng Tần lạc y cảm thấy vô cùng Kinh ngạc Đúng vậy Có hoàng đệ ở đây làm chứng Thế nào Giọng nói ra luật Ngạn thác trầm xuống tựa như một hạt giống mê hoặc Gieo xuống trong lòng Tần lạc y bén dễ từng chút một Được Bản hoàng tử tự nguyện làm nhân chứng Ta muốn nhìn xem vương Vinh làm cách nào giải được ván cờ ba kiếp tuần hoàn này Gia luật bộ đùa cợt nói, hắn nhất định sẽ không để cho mình thắng được dễ dàng như vậy. Trong lòng tần lạc y đột nhiên vang lên ý nghĩ này, không sai. Mặc dù bản thân, mình chưa bao giờ đấu cờ với hắn nhưng cũng có dự cảm như vậy. Lúc một người bình tĩnh thì rất khó đánh giá tính cách anh ta có nóng nảy. Hay không, chỉ khi nào anh ta có cảm giác với sự thay đổi của bên ngoài thì mới phát hiện được. Về phần đánh cờ, một người tính tình vừa nóng nảy vừa... Yên tĩnh, thái độ kiêu căng ngạo mạn, suy nghĩ lúc tập trung lúc phân tán Ánh mắt khi xa khi gần, tinh thần vừa yên tĩnh lại hỗn loạn Cử chỉ lúc nặng lúc nhẹ, vân vân, đều sẽ ảnh hưởng đến ván cờ, liên quan tới thắng bại Cho nên, bác Dịch Chi từng nói, quý trọng nhất có lẽ là nghiêm túc cẩn thận Đó là, bản chất, là thái độ đúng mực để xây dựng và rèn luyện thể xác và tinh thần Tần lạc y thông qua đạo lý đánh cờ cũng hiểu Sự thâm thúy và ẩn nhẫn của hắn đã khiến nàng cảm thấy không tầm thường. Một lát sau, nàng hơi gật đầu. Đột nhiên ra luật ngạn thác cười cười. Tần lạc y kinh ngạc, vừa vặn rơi. Vào, hứ, ở vị trí 79 trên đường. Đó là mấu chốt để phá giải ba kiếp tuần hoàn. Chàng, tần lạc y vừa mừng vừa sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. gia luật ngạn thác lại đi một chiêu này. Ngay sau đó, nàng vội vàng đi quân trắng tương ứng. Gia luật ngạn thác, lại đánh một nước cờ bất ngờ, rơi vào, khứ, ở vị trí đường 88, chính là, nơi nàng muốn đi bước tiếp theo, tần lạc y âm thầm kinh ngạc, trong mắt cũng hiện lên một chút ngổn ngang, vội vàng suy nghĩ cẩn thận, sau đó dơ tay đặt quân trắng rơi vào, khứ, ở vị trí đường 56, coi như không tệ, hừ tiếc là y nhi, nàng đã đi sai nước rồi, trong lòng, ra luật ngạn thác tỏ ý khen ngợi bộ dạng bên ngoài lại làm ra vẻ thương tiếc lập tức bàn tay to của hắn nhẹ nhàng rơ lên quân cờ màu đen theo trưởng phong không nghiêng lệch rơi xuống cứ vị trí 45 trên đường đi quân cờ đen bay lên thành hình xoắn ốc bắn ra tự nhiên khó có thể tìm kiếm quân cờ đen bay cao quanh co giữa không chung rơi xuống nhưng vẫn có thể chính xác như vậy loại công phu ám khí này Thật khiến con người ta phải kinh hãi. Không chỉ có tần lạc y, ngay cả gia luật bội tập võ từ nhỏ cũng rất là khâm phục. Tần lạc y không nhịn được cười, trước không đường đi, phía sau lại có. Truy binh, chính cũng không phải, ta cũng không phải, vậy cũng khó khăn quá. Nói xong, quân trắng vung lên rơi vào dưới, bình, ở vị trí đường 39. Y nhi, nàng thua. Lời nói điên cuồng của gia luật ngạn thác lại lần nữa. Vang lên, ngay sau đó một quân cờ đen vững vàng rơi vào, bình, ở vị trí 3, chín trên đường. Tần lạc y hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn toàn bộ bàn cờ, thật sự thua. Nam nhân trước mắt này vậy mà phá giải được ván cờ này. Muốn giải thử ván cờ, đầu tiên phải biết từ bỏ, sau đó sẽ thu lại được. Ta, nói không sai chứ y nhi Ra luật ngạn thác tà mị cười, nhớn mày ra vẻ, đắc ý, không sai. Chính là đạo lý này Có bỏ mới có lại được Nhưng đạo lý đơn Giản như vậy Lại có mấy người có thể hoàn toàn hiểu được Vậy mà ra luật ngạn thác hiểu được Nàng chưa từng nghĩ một người có Tính cách khắc nghiệt như lại suy nghĩ sâu xa đến vậy Ta thua Chẳng nói đi Muốn ta làm gì Tần lạc y tâm phục khẩu phục Nói gia luật ngạn thác nhẹ nhàng cười Rất đơn giản Vào ngày mừng thọ Hoàng hậu nàng phải theo ta tiến cung. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudio mới .com. Muốn nghĩ có thể cùng quân vương sống đến bạc đầu, tình thân tình ái khó có thể vẹn toàn. Bất chợt tạo hóa trêu đùa con người, một bóng hồng nhan nhiều bạc mệnh đau lòng tan nát đâu chỉ nơi con tim. duyên mỏng duyên sâu do trời địch, chỉ nguyện kiếp này cũng nhau đau khổ, đổi lại kiếp sau tiếp tục làm uyên ương. Ngày sinh thần của Hoàng hậu có thời tiết khá đẹp, vừa đúng vào mùa hoa, đào đến, từng cánh hoa bay lượn đầy trời hòa thêm ánh nắng tươi sáng ấm áp, vạn vật dường như cũng có sinh mệnh, thêm niềm hy vọng, toàn bộ Hoàng cung vui sướng, hân hoan, cả ngày múa hát không ngừng, đều là vì chào mừng sinh thần của Hoàng hậu, buổi tối, Yến Tiệu chúc mừng ngày sinh của Hoàng hậu chính thức bắt đầu. Trước tiên, văn võ bá quan cung chúc hoàng hậu nương nương có ngày sinh thần vui vẻ May mắn, các lễ vật quý báu, kỳ chân dị bảo thế gian đều được từng người từng người dâng lên Mỗi người của dòng dõi hoàng tộc đều đồng Thời quý trước đại điện Hoàng đế gia luật A bảo cơ gật đầu, mỉm cười Mà hoàng hậu ở bên cạnh Cũng mang bộ dạng tươi cười của bậc mẫu nghi thiên hạ Đông lâm vương đến Thị vệ lớn giọng hô Chúng quần thần lập tức an tĩnh lại Toàn bộ cung điện ngoại trừ âm thanh Ca múa mừng cảnh Thái Bình Đều cực kỳ im lặng Trên cung điện Bóng dáng cao lớn của gia luật ngạn thác xuất hiện Bộ Dạng tươi cười không câu nệ Nịnh hót Bên người hắn là tần lạc y một thân Bạch y phiêu giật Chỉ thấy gia luật ngạn thác không đeo mũ bạch ngọc khắc dấu hiệu của Bộ tộc gia luật Đai lưng dùng tơ tằm đen buộc lại Mày kiếm đẹp như tranh Vẹ Tóc mai bay bay, tay áo hẹp đen tuyền làm từ da lông biển ánh vàng kim mở rộng, cổ tay áo, cũng lấy sợi vàng kim buộc lại, đai lưng đeo ngọc bội, bên trên vai trái choàng một tấm lông chồn tóc vẫn lên cao theo phong thái của bộ tộc gia luật. dáng người cao ngất, thẳng tấp, tuấn lãng, lại tỏa ra khí thế của bậc vương, giả, mà bốn dĩ áo choàng trên người hắn giờ phút này lại đang ở trên người tần, lạc y. Ở giữa vạt áo được khảm đầy chân châu quý báu Chỉ đơn giản là như thế thôi Mọi người cũng hiểu Nữ tử này là của hắn Gia luật ngạn thác thỉnh an hoàng thượng Hoàng hậu, chúc hoàng hậu Có ngày sinh thần vui vẻ May mắn, hồng phúc tề thiên Gia luật ngạn thác Tiến lên phía trước Hơi hạ thấp người Thanh âm trầm thấp Không nhanh không, chậm vang lên Mà tần lạc y cũng chỉ hơi cúi người xuống hành lễ Nếu không phải bị bại Trận dưới tài đánh cờ của gia luật ngạn thác Nàng sẽ không tới nơi này chút Thỏ hoàng hậu gì đó đâu Hoàng thượng nhếch mép Cười Tốt Tốt Người đâu Ban thưởng ghế Ngồi Tả ơn hoàng thượng Gia luật ngạn thác ngay ngắn ngồi trên ghế tựa Lập tức ra hiệu tần lạc y Ngồi xuống cạnh mình Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình Một loại những âm thanh ngọt Ngào vui sướng của nữ nhân truyền từ trên đại điện xuống. ngay sau đó, một nữ tử khiết đan thân hình đầy đặn mang theo mùi hương nồng đậm bổ nhào lên người gia luật ngạn thác. ngạn thác biểu ca thiên bái rất nhớ huynh. thời gian dài như vậy cũng không thấy huynh đến thăm người ta một chút. tiếng cười quyến rũ của nữ nhân vang lên, toàn bộ thân thể phía trên đều dán lên trên ngực hắn. thanh âm như hoa ngọt như thứ kẹo đường phổ biến. Thiên bái, lông mày giả luật ngạn thác cau lại, đáy mắt nhàn nhạt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt tinh tường tùy ý đảo qua người nữ nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh, thế nhưng phát hiện ra nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Đôi mắt không hề gợn sóng, dù chỉ một chút, đáy mắt hắn tối sầm lại, sắc mặt cũng có chút trở nên lạnh lẽo, mà tần lạc y lúc này lại hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ tử này. Thiên bái, tiêu thiên bái. Khi mới vào vương phủ, nàng có gặp qua nữ tử, có dũng khí lại nhiệt tình này Hôm nay, nàng ta cũng giống như thế, váy áo làm từ tơ tằm đỏ thậm, cổ áo Rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, nở nang, khuôn mặt tựa như hoa sen nở rộ Lông mày như lá liễu, ánh mắt so với hoa đào còn thập phần câu dẫn lòng người hơn nước ra nàng ta không trắng nõn như người Hán, mà có màu mật ong, đầu Gắn đầy châu ngọc phát ra ánh sáng trói mắt, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên Đáy lòng tần lạc y không khỏi cảm thán, nữ nhân khiết đan sao có thể Chịu rét lạnh như vậy, tuy rằng hiện tại là ngày xuân ấm áp nhưng ăn mặc phong phanh Ít ỏi như vậy, thật đúng là muốn đưa toàn bộ khuôn ngực đầy đặn đó ra má Nàng ta không lạnh, tần lạc y đang lúc nghĩ như vậy, nhưng lúc nhìn nữ tử này như kẹo đường Dính chặt trên người ra luật ngạn thác thì lập tức trong lòng dâng lên ngọt, lửa ghen tuông cực lớn, thiên bái, không được náo loạn, hoàng hậu thuật luật bình bình thản, giữ phép tắc trách mắng, tiêu thiên bái biểu môi, lưu luyến rời khỏi người ra luật ngạn, thác, chuyển tầm mắt sang tần lạc y ngồi bên cạnh, ánh mắt đột nhiên vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng nàng ra lại có tư cách ngồi bên cạnh huynh ấy, quả, wow, thật là quá ghê tởm rồi. Không chỉ có như vậy, thậm chí nàng còn nghe nói, ngạn thác biểu ca đã sửa xong Tây Sương Việt Uyển để nữ nhân này vào ở. Quả thật là chuyện cười, nàng ta chỉ là một nữ nhân người Hán thấp kém. Hèn mọn vậy mà cũng muốn được ngạn thác biểu ca sủng ái, thậm chí ngay, cả ngồi lên chiếc ghế vương phi sao. Hiển nhiên hoàng hậu đã phát hiện ra không khí trong đại điện đang dậy, sóng, kỳ thật bề ngoài hôm nay là chúc mừng đại thọ nhưng cũng ngầm thúc. Đẩy sự tình của gia luật ngạn thác cùng tiêu thiên bái Về phần nữ nhân người Hán Tần Lạc Y kia Nếu như thác nhi yêu mến Thì cũng có thể nạp nàng làm Tần Phi Nghĩ đến đây Bà khẽ cười Lạnh lùng nói với Tần Lạc Y Tần cô nương ngươi thân là thần y bên người của Đông Lâm Vương Có phát hiện ra thân thể Thác nhi có gì không ổn không Ý không ở trong lời nói Có dụng ý khác Lạc hoa dị tác phong tiền vũ cựu tổng hoàng hoa vung tiểu lai đình viện bán tàn hồng huy hữu du ti thiên trưởng điều tình không ân cần hoa hạ đồng huệ thủ canh tận bôi trung tử mỹ nhân bất dụng liễm Nga Mi ngã diệp đa tình ôn nại tử lan thì tần lạc y không ngờ hoàng hậu sẽ hỏi vấn đề này nàng hơi ngẩn ra sau đó đứng dậy chậm giải đáp đông lâm vương từ nhỏ tập võ hai đường kinh Mạch Nhâm Đốc trước đây rất lâu đã được khai thông, vì vậy, thân thể hắn vô cùng khỏe mạnh. Y thuật của Tần Cô Nương luôn luôn cao minh, thậm chí còn có thể cải tử. Hoàn sinh, biết trước được sinh tử, về sau cho dù tiêu công chúa gả vào vương phủ cũng có Tần Cô Nương dùng mọi cách chăm sóc, bản cung cũng an. Tâm, Hoàng hậu mặt ngoài không biểu lộ gì nhưng lại ngầm nói ra ý nghĩ của mình. Thần sắc trên nét mặt Tần Lạc Y vẫn thản nhiên như cũ. Thân mình lại hơi, có chút ngẩn ra, tuy rằng trên mặt nàng vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt, thờ ơ, nhưng chỉ có nàng biết rõ nội tâm mình dậy sống. Gia luật ngạn thác muốn thành thân, thần sắc trong đáy mắt tối sầm xuống, trái tim tựa như bị một bàn tay to, lớn tàn nhẫn liên tục nhào nắn, vỡ thành từng mảnh, đau đớn, bút nhức vô cùng. Gia luật ngạn thác nheo đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn kỹ người nữ tử, trước mặt khi nghe thấy lời nói phía sau của hoàng hậu trong lòng tự nhiên là không vui nhưng nhìn vẻ mặt giật mình tựa như suy sụp của tần lạc y ở trong mắt trong tâm hắn lại đột nhiên sáng tỏ biểu tình luôn luôn thâm trầm hiếm khi lộ ra bộ dạng vui mừng hứng thú ta nghĩ hoàng hậu đã nghĩ sai hai chuyện gia luật ngạn tháp chậm rãi đứng dậy mở miệng nói âm thanh trầm ổn giống như đá dày nặng nề mà áp bách lòng người Nụ cười bên khóe môi càng thâm thúy sâu xa Thứ nhất, Y Nhi là thần quay của ta Nói cách khác nàng chính là người của ta Nàng chỉ có thể chăm sóc thân thể một người là ta mà thôi Thứ hai, mấy ngày trước Y Nhi đã vào ở Cúc Tình Hiên À, quên mất không nói cho các vị Cúc Tình Hiên lúc trước chính là Tây Sương Biệt tuyển Ta giải thích như vậy, chư vị hẳn là đã hiểu rồi chứ Vừa dứt lời Bàn tay của gia luật ngạn thác đồng thời cầm lấy bàn tay bé Nhỏ của Tần Lạc Y tuyên bố quyền sở hữu nàng với mọi người trong đại điện Trong đại điện thoáng chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm hút khí Âm thanh ở xung quanh hắn vừa mới chuẩn bị cất lên lại vội vàng nín thở, khẩn trương rút lui Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tần Lạc Y, tựa hồ phải chặn lại những giọt nước trong hốc mắt Mang đầy áp kinh ngạc cùng sừng sốt khi nhìn sườn Mặt khôi ngô tuấn tú khổ ra luật ngạn thác Hắn cứ như vậy Cao ngạo đứng trên đại địa, Mụ quan hờ hừng như được Thở điêu khắc tỉ vỉ chế tác một cách sâu sắc Khẽ cục mắt Ngạo nghẽ nhiếp nhìn chung quanh bằng nửa con mắt Thân hình to lớn thẳng tắp cũng không nhúc Nhít Tâm nàng trở nên ấm áp Mà bàn tay nhỏ bé vốn lạnh lẽo cũng theo độ ấm Bàn tay của hắn trở nên nóng rực Thác nhi Hẳn là con nên hiểu Với tư cách là người của hoàng tộc Kiết, đan chỉ có thể thành thân với dòng tộc tiêu thị, sao con có thể đem Tây Xương Biệt Uyển đưa cho người ngoài? Gia luật a bảo cơ quả thực nhịn không được nữa rồi, lớn giọng trách mắng. Hoàng thượng, Tây Xương Biệt Uyển cũng không phải là vào tay người ngoài, nơi đó từ lúc ban đầu đã nên thuộc về y nhi." Giọng nói lạnh nhạt, cứng rắn lại một lần nữa vang lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bên trong còn tồn tại khí thế không thể nào ngăn cản được. Tần lạc y nhíu mày, Tây xương biệt tuyển. Cũng chẳng qua chỉ là một nơi. Ở mà thôi, vì sao bọn họ lại tranh chấp như vậy chứ? Hơn nữa vẻ mặt của mọi, người xung quanh lại kỳ lạ như vậy. Khi nghe thấy nàng vào Tây xương biệt tuyển thì nét mặt lại quái lạ, không sao nói rõ được. Bỗng chốc bàn tay đang nắm run lên, lập tức liền bị bàn tay to lớn của gia Luật ngạn thác mạnh mẽ bao lấy. Thác Nhi, con. Hoàng thượng có chút chán nản, lên tiếng. Hoàng hậu thuật luật Bình mang vẻ mặt bình thản cười cười. Ý bảo gia luật a bảo cơ hãy yên tâm, chớ nóng nảy, bà nhẹ giọng mở miệng, "Thác Nhi, bản cung hiện tại muốn biết, mảnh bản đồ cuối cùng của nước Bột Hải đến tột cùng là đang trên người ai? Là Tang Tấn đã chết rồi kia hay người được con nới lỏng mà chạy thoát, Tang Trọng Dương, hoặc là ngay trên người Tần Cô Nương?" Giọng nói của bà thức nhỏ, nhưng đầu đề câu chuyện đã chuyển hướng, khiến cho đáy mắt ra luật ngạn thác càng thêm âm u, lạnh lẽo. Thế nhưng hoàng hậu lại hoài nghi người của ta, ánh mắt kia tràn ngập, ma tính cướp đoạt, căn bản không thuộc về loài người. Hoàng hậu thuật luật bình hiển nhiên bị ánh mắt của hoàng chất đè xuống, tuy rằng gia luật ngạn thác đúng là vạn bối của mình, nhưng cách làm việc của hắn luôn luôn quái đản, tính tình lãnh đạm thâm trầm, mặc dù bà... Biết rõ hắn cũng sẽ không lợi dụng binh quyền trong tay làm phản nhưng tất cả, mọi chuyện phải đề phòng mới tốt. Chiến thần, tên này cũng không phải do hắn tự phong, tuy ra luật ngạn, thác đúng là người dưới một người trên vạn người. Nhưng Đức Hạnh cùng uy, danh của hắn đã truyền khắp nước khiết đan. Mọi người nói Đông Lâm Vương là yêu ma đầu thai, đúng là chiến thần, từ nhỏ đã thích chiến đấu, chính phục phản loạn. Mỗi một tấc đất hắn đi qua tuyệt đối phải lần tránh chỉ vì số kiếp máu tanh, tai họa kéo dài. Từng địa phương, nơi nơi đều lưu truyền chỉ cần nghe tới truyền kỳ cùng trận chiến của Đông Lâm Vương, kẻ khác sẽ phải sợ hãi, mất hồn mất vía. Nguyên nhân hắn ngông cuồng không định hót, không câu để chính là ở chỗ đó. Trong lòng Tần Lạc y nơm nớp lo sợ, đến hoàng cung hai lần nhưng lần, nào cũng khiến nàng nảy sinh cảm giác lo lắng như vậy, giống như mọi đầu Mũi nhọn đều hướng về chính mình Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định kia Tấm bản đồ cuối cùng hé ra nơi chôn dấu kho báu. Thác nhi, hẳn là con nên hiểu rõ kho tàng của nước bột hải có thể hưng Thịnh ngốc dễ, thì vận mệnh nước khiết đang chúng ta cũng sẽ thế Nhưng con, lại chậm chạp không tìm được tấm bản đồ cuối cùng Kêu chậm lấy lý do gì phong con là vương của nước bột hải đây Lẽ nào con thật sự muốn số mạng chậm và hoàng tử ra luật bội vận tạm quản ở nơi đó sao Trong giọng nói của hoàng thượng chất chứa nồng đậm lo lắng và khuyên Nhủ Hoàng thượng, bản đồ nơi giấu kho báu Ta sẽ cho người một câu trả lời Thuyết phục, về phần dân quân nổi loạn ta cũng có thể giúp người bình trị Nhưng chỉ có một chuyện không được Đó chính là chữ nhi Ai cũng không có Tư cách bước vào tây xương biệt tuyển Thân mình cùng sắc mặt ra luật ngạn thác nhanh chóng nghiêm nghị Âm thanh lại càng lãnh khúc giống như tiếng gọi tử thần từ địa ngục Trong một mảnh xuân sắc phồn hoa Tiếng sáo trong vầng thái dương Bắt đầu một giấc mộng khó khăn Tự mình hồi tưởng lại phong cảnh nước non xa xăm Chưa từng thành đôi uyên ương Quay đầu hồi tưởng lại Lời nói an ủi Từng chút từng chút tích tụ Đều là thâm tình mật ý Không luyến tiếc hoa Mưa trước mắt Nguyện hóa điệp bay đến nơi chân Trời quá khứ Thác nhi Hoàng thượng gia luật A bảo cơ cố nén cơn lửa giận trong lòng, uy nghiêm lên tiếng, hôm nay là ngày vui sinh thần của Hoàng hậu, hi vọng con có thể hiểu được chức trách hòa thân trong hoàng tộc của bản thân, là không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, đôi mắt nghiêm khắc đảo qua khuôn mặt lãnh đạm, kiên định của gia luật ngạn thác, rồi quay đầu nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu một cái.